Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Trần Vân gửi đến các bạn phần 226 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. liệu Ngọc trong lòng đang khá cao hứng, nếu tu vi hàng lập một lần nữa tiến nhanh thì địa vị của nàng khẳng định là nước dân thuyền lên, sau này sẽ rất có nhiều hào sự. Lại nói Đã từng hưởng thụ cảm giác quyền thế, cho dù nàng có tịnh tâm tu luyện thì phân nửa là không được. Dù sao thì hiện nay, mấy lão quái nguyên anh kỳ đối với nàng khách khi mấy phần. Điều này khiến cho nàng thật sự có cảm giác thỏa mãn. Hướng chi với tư chất của bản thân, nàng cũng rất rõ ràng. Mấy lần liên tiếp trùng kết vào nguyên anh không thành công, hy vọng ngừng kết nguyên anh của nàng cũng đã tắt. Hiện tại chỉ chuyên tâm hiệp trợ lữ lạc trong việc quản lý cho lạc vân tông. Cho dù tiên đạo bất thành, nàng cũng không có ý định vô thành vô tức như vậy mà sống quãng đời còn lại. Hiện tại, Lạc Vân Tông phát triển nhanh chóng như vậy, phân nửa là kết quả công sức nàng vất vả bỏ ra. Đối với biểu hiện của nàng, Lữ Lạc rất hài lòng. Các trung sự trong môn đều phân phó ủy quyền cho nàng. Nhưng khi đoạn người Lạc Vân Tông tới bên ngoài tử mộ phong, lại bị một tầng cơm chế ngăn chặn lại. Đám linh vân khổng lồ trên bầu trời bắt đầu chuyển động tạo thành một vùng xoáy thật lớn chậm chậm muốn hạ xuống ngọn núi lúc này trong cơ chế truyền ra một âm thanh khẩn trương mở một thoáng sau màn sương mù che trước đám tu sĩ luân truyền đảo lộn một hồi rồi lộ ra một cái thông đạo đoàn người lập tức đồn quang bay vào sau ra khỏi màn sương mù đã thấy một phái linh đứng ngay trước khẩu môn động phủ nàng ta cầm một cây pháp kỳ mò vàng im lặng đứng chờ bọn họ xuất hiện Tham kiến nhị vị trưởng lão, nam cung tỷ tỷ đã ở phù cần, đợi đã lâu, xin mời các vị theo ta. Mộ phái linh đem pháp kỳ thu lại, nhẹ nhàng chỉ tay về phía ngọn núi xa xa, vô cùng khách khí nói. Nghe những lời này, đám người lửa lạc tự nhiên là không có ý kiến. Lập tức, đoàn tu sĩ trực tiếp hướng ngọn núi kia bay đi. Đứng trên đỉnh phong, nam cung nguyện một thân cung trang trắng như tuyết, trên người nàng không vương chút bụi trần, khác nào là nguyệt cung tiên tử. Chỉ là hiện tại đôi mày ngài khẽ nhiếu, thì đám người lựa lạc tới, nàng nhẹ nhàng gật đầu, rồi liền ngước nhìn những biên hóa của đám linh vân cách đó không xa, đôi mắt vượng chớp động không thôi. Bên cạnh nàng còn có hai tu sĩ khác là Điền Cầm Nhi và một đệ tử khác tên gọi là Thạch Kiên. Hà người này cũng ở trong khoảng mấy chục năm trước đã kết đan thành công, trong đó Điền Cầm Nhi đã phục dụng một viên định nhang đang dung mạo của nàng Thủy chung vẫn khoảng 16-17, nên tuy nhiều năm trôi qua, nhưng thoạt nhìn nàng vẫn phản phất như thiếu nữ. Hai người này trước kia cũng có gặp qua lữ lạc trưởng lão cùng nữ tự họ Tống, lúc này đứng sau lưng nam cung uyển với vẻ mặt cung kính. Nam cung sưu mồi, hạng sưu đề hạng là đang đột phá hóa thần. lữ lạc vừa nhìn thấy nam cung uyển không khỏi nóng ruột mở miệng, trên mặt ẩn hiện một tiêu hưng phấn. Trừ phi tiến lên cảnh dây hóa thần kỳ, đột phá bình thường làm sao có thành thế lớn như vậy? Chỉ là thiên tượng hôm nay lại ngắn như vậy, tự hồ chàng cũng không có thuận lợi. Nam Công nguyện nhẹ nhàng trả lời, trong đôi mắt hiện ra vẻ lo lắng. Không quá thuận lợi ư, lần trùng kết này của hàng sư đệ, không phải đã khiến cho thiên tượng biên hóa kinh người như vậy sao? Lựa lạc cả kinh lớn tiếng hỏi. Nếu đám linh vân phía trên không trung, có thể hạ xuống màu sơn này. Cùng phu quân dung hợp thì mới tính là đột phá hơn phân nửa thành công. Mà lúc này, Linh Vân hạ xuống với sự thế miễn cưỡng như vậy. Đây là biểu hiện của việc không thể không chế được thiên địa nguyên khí. Chỉ sợ việc đột phá lần này của chàng sẽ không được thuận lợi. Nam Cung Uyển đối với việc đột phá hóa thần có chút nghiên cứu, chậm chậm nói ra phân tích của chính mình. Các tu sĩ nghe lời nói của Nam Cung Uyển, rồi nhìn đám Linh Vân phía trên, phát hiện Linh Vân loè loè chớp sáng quả nhiên mỗi lần hạ xuống phía mậu phong đều bị một cổ lực vô hình đẩy ngược trở lại, thủy chung không thể chính thức hạ xuống, bộ dáng biện cường hết sức. lữ lạc thấy vậy trong lòng trầm xuống, cũng không nói gì thêm, đưa mắt nhìn phía lên không trung xa xa. Nữ tự hỏi tống mặc dù vẻ mặt bình thản không nói gì, nhưng đôi mắt đẹp chớp động không ngừng, dĩ nhiên trong lòng cũng đang có sóng gợn. các tu sĩ còn lại tự nhiên tâm tình cũng sẽ khác nhau. Nhưng ai ai cũng lặng yên, trước mặt hai vị nguyên anh trưởng lão không dám tùy tiện mở miệng, bộ dáng tất cả đều cung kính. Đúng lúc này, trên phía không trung xa xa, đám linh vân đột nhiên rung động kịch liệt, nổi lên trôi xuống, phát ra những âm thanh quỷ dị, rồi vân đạng vị đại quay cuồng một hồi. Sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vàng lên, linh vân bạo liệt nổ ra thành vô số linh quang đủ mọi màu sắc trên không trung. Sau đó chợt lóe lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Những linh khí quang đoàn liên tục bay tới mậu phong, truyền ra một âm thanh dị thường, rồi tất cả mơ hồ biến thành hư ảo. Trong phút chốc, phù cận từ mậu phong hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Nam Cù Nguyễn thấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra một tia núi tiếc. Nhưng đúng lúc này, nơi tự họ tấm lại đột nhiên mở miệng. Rõ ràng Hàng Sư Huynh đã đặt một chân vào cành dây hóa thần kỳ, cuối cùng chỉ là thất bại trong gang tấc. Lần này thất bại cũng không mấy quan hệ. Lấy thỏa nguyên hiện tại của Hàng Sư Huynh, với tư vi kinh hại thế này, nơi tiến hành thêm vài lần đột phá, thì việc tiến vào hóa thần kỳ cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Đúng vậy, với tư vi của Hàng Sư Đệ, lần đầu đột phá hóa thần có thể tạo thành thanh thế kinh người như vậy, thì sau này việc tiến vào hóa thần kỳ khẳng định không thành vấn đề lữ lạc cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng đem ánh mắt thu lại, gợt đầu đồng ý. Nói như vậy cũng không sai, nhưng phụ quân vốn là luôn cẩn trọng chu toàn. Nếu đã quyết định tiến hành đột phá hóa thần kỳ, thì hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng. Khẳng định tu vi của chàng đã tu luyện tới bên cạnh, mới đi bước cuối cùng này. Bây giờ, nếu không có những cơ duyên khác, thì cho dù tiến hành đột phá lần nữa, chỉ sợ cùng phí công mà thôi. Nam của Nguyễn im lặng trong chốc lát. Rồi cười khổ nói, lự lạc cùng nữ tự họ tống như thế nào, lại không biết đạo lý này. Vừa rồi chẳng qua chỉ là lời an ủi mà thôi. Nghe Nam Công Nguyện nói như vậy, cũng không biết nói thêm lời gì cho tốt. Liệu Ngọc trong lòng tự nhiên, cũng cảm thấy tiếc nuối cho Hàng Lập. Đang muốn nói điều gì, thì trong núi truyền đa thanh âm của Hàng Lập, tuy không lớn nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng như nói chuyện kề cận trong gan tất. uyển Nhi, Lựu Sư Huỳnh, Tống Sư Mùi hai người nếu đã đến thì nàng nhanh mời bọn họ đến động phủ đi. Ta lần này đột phá hóa thần không thành công, chỉ sợ sẽ rời xa thiên nam trong một thời gian. Ta có điều muốn cùng bọn họ thương lượng một chút. đúng rồi, nàng kêu luôn liệu ngọc cùng tới đây đi. lữ sư huynh, tổng sư muội cả liệu sư đệ nữa, chúng ta cùng đi vào. Nam cùng nguyệt nghe hàng lập nói như vậy, tuy trong lòng vẫn còn nao nao. Nhưng lập tức khôi phục thần sắc bình thường, hướng qua đáng người lữ lạc cười nói. lữ lạc cùng nữ tử hòa tống đưa mắt nhìn nhau, tự nhiên là đồng ý, cùng với liễu Ngọc hóa thành mấy đạo đồn quang nhằm hướng Mậu Phong bay đi. Điền Cầm Nhi cùng Thạch Kiên vẫn chưa được hàng lộc gọi về, trên mặt kho nén khỏi thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể cùng các tu sĩ kết đăng kỳ, cùng kính ở lại nơi đây. Sau khi bọn người nữ tử hòa tống biến mất sau đỉnh núi Mậu Phong... Bọn họ mới bắt đầu khe khe, đàm luận với nhau. Thạch Kiên cùng Điền Cầm Nhi có chút giao tình, liền nhiệt tình trò chuyện với nhau. Điền Cầm Nhi cùng Thạch Kiên, tuy rằng đã kết đan thành công, nhưng do hạng lập có nghiêm lệnh, bình thường hơn phân nửa thời gian đều ở tự mộ phong tiền tu, cho nên lần này cùng với các tu sĩ khác trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đám người Nam Cung Nguyện ở tại đồng phủ của hạng lập mấy canh giờ, nhưng lại không thấy ai đi ra. Những tu sĩ trên tử Mậu Phong tự nhiên rất kinh nghi, thầm phỏng đoán các vị trưởng lão buồn môn đang thương nghị đại sự. Ba tháng sau, một đảo Thành Quang bay ra khỏi Lạc Vân Sơn Mạch, trong nhé mắt, phá không bay đi không thấy bóng dáng Mấy ngày sau, trong Lạc Vân Thân mới truyền ra tin tức, hàng đại trưởng lão đã liệt khai tông môn đi du ngoạn Về phần mục đích của chuyến đi, cùng với thời gian cũng mơ hồ không rõ ràng, cũng không thấy các trưởng lão buồn môn giải thích gì thêm. Tin tức này tuy rằng làm cho những tu sĩ khác có khó hiểu, nhưng là không có ai dám khinh thường, bởi vì ở khoảng nửa tháng trước, tin tức vị hàng đại trưởng lão này trùng kích vào hóa thần bất thành đã âm thầm truyền ra, cơ hồ các tông môn lớn nhỏ ở Thiên Nam đều biết đến việc này. Thất bại này làm cho những tông môn âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Tuy hàng Lập đã là đệ nhất tu sĩ ở Thiên Nam, nhưng đều hạng tiến vào hóa thần kỳ, thì thọ nguyên có thể kéo dài tới hơn 2000 năm. Thời gian dài như vậy đối với tông môn có giả tâm thì quá dài. Các tông môn này tự nhiên cũng không muốn lúc nào bị một tòa sơn đỉnh áp chế như vậy. Nếu như trùng kết vào hóa thần kỳ, việc hàng lập lần này đi ra ngoài dương hoàng trong con mắt các tông môn khác cũng là chuyện thuận lý thành chương. Dù sao chỉ bằng nỗ lực khổ tu cũng không được, tự nhiên phải đi ra ngoài tìm cơ duyên. Đương nhiên xác suất thành công cũng ít đến thảm hại. Nếu không thì thiền nam tam đại tu sĩ cũng sẽ không dừng lại ở Nguyên Anh Hậu Kỳ mà mấy trăm năm, không một ai có thể tiến gia lên hóa thần thành công. Những điều này đối với vài sư thông môn khác cũng còn thêm những lo lắng khác. Ngoài trừ hàng lập đã đi ra ngoài, hiện tại thiền nam chỉ còn lại hai vị tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Ban đầu, vị cửu quốc minh đại trưởng lão ngụy Vội Nhai từ hơn một trăm năm trước đã tỏa hóa. Nhưng cũng có tin tức, ngụy Bồ Nhai ở chỗ Hoa ý Môn phong tỏa trú ngụ, mà nhiều năm sau mới chính thức truyền ra. Đó cũng là sự kiện kinh thiên động địa của thiền nam phát sinh trong nhiều năm qua. Làm cho cựu quốc minh quả thực rung chuyển một phen, không ít tồn mồn thế lực, cùng thêm một lần nữa phân chia. Khi hạng lập xuất qua nghe được tin tức này, thì một phen cảm khái không thôi. Nguyễn vội nhai, cách cảnh giới hóa thần kỳ là kém một bước, chính là vì một bước này thất bại trong gan tất, làm cho con đường tù tuyên của lão không thành, thật sự là đáng tiếc. Nhưng kể từ đó, tâm trí của Hàng Lập đối với việc trường sinh càng thêm vài phần kiên định. Đối với Hàng Lập mà nói, nếu không có trường sinh thuật, nhưng những được mất trước mắt đều như hư ảo khói mây cho dù có được thần thông dời sông lớp bể thì sao chứ kết quả cũng chỉ là công giả trạng mà thôi kiếp này hắn tuyệt đối không cam lòng như vậy hàng lộc hóa thành một đảo kinh hồng phi hành ngang qua bồ lan thảo nguyên mục tiêu lúc này là quay lại đại tấn tìm cách đoạt được những quỷ la phiên còn lại từ âm la tông khi trước mặc dù hắn không tiến dài hóa thần thành công Nhưng tu vi đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Hậu Kỳ đỉnh dai. chuyện này đi cũng nắm chắc thêm vài phần. Nếu hắn nhớ không nhầm, thì sau khi kiền Lão Ma bị diệt sát, thì tông môn này chỉ còn vị tông chủ âm La Tông là có tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ. Chỉ cần hắn dụng mưu âm thầm, thì việc đạt được quỷ La Phiên không phải là vấn đề quá lớn. Mà hắn với vị tông chủ âm La Tông này, vốn có đại cử sát thê trong trận chiến với Mộ Lan. Nếu đã là như vậy, thì nhân cơ hội này sát diệt luôn người này là nhất cự lượng tiền. Nếu không về sau, sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Lần trước tại Đại tấn hắn đã muốn xử lý cựu gia này, nhưng khi ấy chưa tiến dài lên hậu kỳ. Nếu đụng độ đối phương, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình còn chưa có, làm sao có thể dễ dàng bảo hiểm chứ? Hiện tại, hắn thần thân đã đại thành, vừa đúng dịp muốn cướp lấy quỷ La Phiên, đương nhiên sẽ không bỏ qua người này. Nếu không, vạn nhất lúc nào đó, hắn không ở trong Lạc Vân Tông, vì đại tu sĩ này trước khi thọ nguyên cạn kỳ đột nhiên nổi giận, buộc báo sát thê chi cựu, tiến vào Lạc Vân Tông, đại khai sát giới. Chẳng phải tới lúc đó, mấy người bọn Nam Cung Nguyện sẽ gặp phải hòa sát thân hay sao? Hạng Lập thầm cân nhắc lợi hài, trong lòng sát khi bốc lên. Nói về trước, lần đó hắn tuy mượn ngụ ma điều động hàng nhiệm trùng kích vào hóa thần kỳ thất bại. Nhưng cũng không vì vậy mà quá thất vọng, bởi vì hắn còn có nguyên từ thần quang làm hậu trước, nên cũng không lấy mà làm chán nạn. Lần này hắn đi Đại Tấn, ngoài trừ bị cướp lấy quỷ La Phiên, thì còn hai sự tình khác cần xử lý. Nếu không, một khi thật sự tu luyện nguyên từ thần quang, hắn sẽ bị ràng buộc vào một chỗ, trước khi tu luyện nguyên từ thần quang Đại Thành thì không thể nào tự thân xuất thụ. Dĩ nhiên, cần thời điểm này mà phòng người chú đáo toàn bộ mọi việc. Trong đó, đi tìm thái dương tình họa, rồi lợi dụng hạng tụy để luyện chế thành hồi dương thủy, cũng là chuyện cần làm. Có được hồi dương thủy, thì tương đương với việc thọ mệnh lại gia tăng thêm một phần. Loại thần dược nghịch thiên này thì chỉ sợ cho dù là bất cứ một tu sĩ nào, cũng sẽ ham muốn vô cùng. Đối với một tu sĩ đền dai ở nhân giới như hạng lập, thì lại càng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó. Lần trước, hắn sưu hồn của hạng ly trưởng lão tiểu cực cung, biết được nơi xuất hiện của thái dương tinh họa. Tất nhiên là hắn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ thời cơ. Còn về các chuyện khác, đương nhiên không thể quan trọng bằng việc này. Chỉ là tiền đường mà làm thôi. Có thể may mắn thành công thì tất nhiên là tốt, việc không thành thì không ảnh hưởng gì lớn. Tiền đường hắn muốn đến thiền cờ các. Nơi lần trước đã bán ra thiên cơ phụ để tham dò bọn họ về bí thuật luyện chế giới tử không gian. Năm đó, khi tham gia đại hội đấu giá tại Tấn Kinh, hắn đã nghe được vị trưởng quầy của thiên cơ các nói qua, có thể đem khai hở không gian luyện chế thành giới tử không gian. Trong lòng hắn lúc này đã thầm tính toán, hắn định luyện chế khoảng không gian ở linh biểu viên tại Truyền Ma Cốc thành giới tử không gian. Dù xa với một vị tu sĩ nguyên anh kỳ như hắn, thì ngoài trừ đồng phụ trong bộn môn, còn có đồng phụ bí mật của riêng bản thân, là để cất giữ những bảo vật trong đó, phòng ngừa bạn nhất, bản thân có xảy ra chuyện gì thì vẫn còn có con đường rút. Mà Hạng Lập lại nhất tâm trong việc tu luyện, không rảnh đổi lo những việc này. Hạng Lập đã nghĩ ra, dù không dùng để lưu giữ các bảo vật, thì giới tự không gian này cũng chính là nơi tuyệt hảo để tu luyện nguyên từ thần quan nếu có thể luyện chế giới tự không gian của riêng hắn ở bên ngoài giới, cho dù có lưu lại một cái truyền tổng trận tương thông, nhưng hắn chỉ cần phá vỡ truyền tổng trận trong không gian giới tự này, thì ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ, cho dù tìm đến, chỉ sợ cũng đành nhường mắt mà đứng nhìn bên ngoài. cho dù đối phương tức giận phá hủy truyền tổng trận bên ngoài, thì với thần thông hiện tại của hắn có thể phá vỡ không gian mà ra, cũng không phải là việc gì lớn lao, nên không sợ bị vây khốn trong không gian. cùng lắm. Cho dù tu sĩ bên ngoài có thần thông phá vỡ không gian, cũng không thể biết cụ thể tiếp điểm không gian tại đích xác ở vị trí nào. Những điều này là do Hạng Lập sau một hồi phân tích mới có thể suy đoán như vậy. Đương nhiên, nếu không thể chế luyện thành, thì Hạng Lập sẽ tìm một nơi bí ẩn khác tu luyện, cũng không tính là không được. Chỉ là mức độ an toàn không thể bằng được trong giới tự không gian mà thôi. Lại nói phương pháp luyện chế giới tự không gian là tâm đắc thừa truyền trong thiên cờ các. Hẳn muốn để bọn họ giao ra cũng có chút phiền toái, nhưng cần nói thêm, nếu một vị đại tu sĩ yêu cầu một điều gì đó, thì cho dù tông môn kia có vạn phần miễn cưỡng, thì vẫn phải tận lực thỏa mãn. Cho dù có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tòa trấn, thì cũng không tông môn nào chịu đắc tội với một đại cường địch như vậy bà thiền cờ các có thể động dự phương pháp luyện chế, phân nửa là do bí pháp này chế luyện quá khó, khiến cho chính ba thập đại tông môn phái, dù cơ hưng thú cũng đành vô phương mà thôi. Nếu không phải vậy, hắn cũng không tin thiền cờ cát là có thể bảo vệ bí pháp trong thời gian dài như thế. Đương nhiên, muốn bọn họ xuất ra phương pháp luyện chế, thì hắn chỉ phải cần thêm một chút thủ đoạn. Hạng lập thầm cười lành, tốc độ đồng quang đột nhiên tăng thêm vài phần. Liệt vô ảnh vô tuân biến mất, nơi cuối chân trời. Hơn nửa năm sau ở Đài Tấn, nơi cách xa Thiền Nam cả ngàn vàng dòng, tại một tiểu sơn thành, mười nhỏ đang ảm đạm rơi. Tại một ngã tư, những viên thạch giác đường dưới mưa trở nên trắng sáng. Lúc này người qua đường còn lát đác, thỉnh thoảng mới có một vài nhân ảnh, tay cầm ô dù vội vàng bước đi. Một người vận hoàng sam, tay cầm một tấm dù màu trắng, đang thẳng dừng bước trên thạch đường. Người này động tác rất khoang khoái, không chút vội vàng, như là đang đi tạng bộ vùng ngoài thành. Tấm vải dù đem khuôn mặt người này che khuất một nửa, khiến không thể nhìn rõ dung mạo của người này. Chẳng qua, xem sắc già tay trên người này, thì từ hồ người này đang tuổi tráng niên, nhưng không giống lệ dân bách tính bình thường. Một số người qua đường thấy một người khác lạ như vậy thì cũng không khỏi tò mò quan sát, nhưng người này tỏ ra hưởng hở, vẫn từ từ xài bước đi. Người này đến trước một con ngõ nhỏ thì đột nhiên đổi hướng, chật rẽ vào qua đó. Con ngõ nhỏ này khá dài, chỉ là đi tới hơn mười bộ mà vẫn không có một nhà dân. Toàn là tường bao tới hơn trường mà thôi, cũng không có lấy một bóng người. Những người vận hoàng sang này dường như không chút ngạc nhiên, tiếp tục đi tới phía trước. mắt thị hắn đã đi đến phía cuối con ngõ nhỏ. Nơi đây có một bức thạch tường kỳ lạ, cứng rắn vô cùng. Bạch quang trên người hoàng y nhân, chợt lóe. Thần mình như nhập vào trong thạch tường không còn thế bom dáng thân ảnh phiêu hốt như quỷ gì. Tin rằng, phạm nhân mà chứng kiến cảnh này, chắc chắn là ngỡ ba ngày mình đụng phải âm quỷ. Còn nếu các tu sĩ nhìn thấy thì biểu môi khinh thường, thì ra đây chẳng qua là một pháp thuật che nhạc đơn giản, cũng không có gì khác biệt chỉ là nếu những tu sĩ này xuyên qua vách tường tiến vào trong, tiếp tục xuyên qua mấy tầng cấm chế huyền ảo, thì chỉ sợ sẽ trợn mắt há mồm mà kinh hãi. Phía sau cấm chế có một tòa đại môn cao tầng hơn trăm trượng, nhất hướng chỉ thiên. Sau đại ngọc môn có một cầu thang chế tác bằng bạch ngọc nối thẳng với một tòa đại điện màu xanh biếc. Tất cả đều đang lơ lửng trên không trung. Phía chung quanh tòa đại điện, mây trắng lên vụ trôi nổi lơ lửng một số linh cầm hiếm lạ đang bay lượn trên không trung, bộ dạng tiêu diêu thòng thái, phía dưới mặt đất mọc lên nào là kỳ hoa dị thảo, khiến đời này không khác gì chuẩn bồng lai tiên cảnh. Nếu có tu sĩ dùng thần niệm phát ra, thì có thể thấy sương mù vây quanh tứ phía dường như mười phần rộng lớn. Thực ra đây là một không gian phòng bế không tính là lớn, chỉ khoảng hơn mười dặm mà thôi, nhưng độ cao lên đến cả trăm trường thì cũng có chút kinh người. Chẳng qua nếu không phải đại thế lực, thì cũng không thể nào kiến tạo ra một tòa cung điện trên không trùng như thế này. Ở lối vào nơi đại ngọc môn, có hai hàng võ sĩ kim khôi kim giáp đứng ở hai bên, tất cả đều cao tới hai trường không hề nhúc nhích, trên mặt không chút biểu tình. Ở giữa các võ sĩ, có một võ tướng mặt khôi giáp, sắc mặt ngằm đen, hình dáng bình thường ngồi trên một cây cột đá, đang cùng với một hoàng y đại hán mới đi vào không lượng điều gì. Hiện tại chính là đại sư bạn môn. Không thể quấy rầy các chủ tiếp khách quý, nếu không, các chủ trách tội lão tàu, lão tàu ta khó có thể màu gánh trách nhiệm. Chỉ là có nửa ngày thời gian, chỉ bằng Trương đào Hữu chờ ở nơi đây, cùng ta đàm tiếu một lát. Khoảng thời gian này đến phiền ta cành gác thiên cơ điện, còn phải ở đây hơn nửa năm, không khéo ta buồn chết đi, lại biến thành mấy tên người gỗ kỳ mất. Võ tướng kia lại cười hì hì với đại hán nọ. Võ tướng kia là một tu sĩ kết đăng hậu kỳ, nhưng lại ở đây cam phần gác môn, thật sự có chút kinh hại. Nghe người này nói như vậy, võ sĩ kim khôi kiểm giáp hai bên, chỉ là một ít cơ quan khôi lỗi mà thôi. Bởi mấy khôi lỗi này, quả thật quá sống động, nếu không phải do người này nói ra, bằng mắt thường không thể nào dễ dàng nhận thấy. Tu sĩ Đại Hán ước đồ khoảng trung tuần, lúc này đã sớm đem tấm dầu trắng thu lại, lộ ra gương mặt trắng nhỏ nhưng đầy uy nghi. Bảo Phong Duy, Trương Bộ lần này đâu có nói giận với ngươi. Thật sự là có sự tình trọng đại, cần phải nhờ tới các chủ định đoạt. Cho dù ta có thể chờ đợi ở đây, nhưng vị kia nhất định không cần chờ đợi. Nếu chậm trẻ đại sự của vị đó, thì bạn các sẽ mang đại họa. Điều này không phải ta hay ngươi có thể gánh được. Sắc mặt trùng niên nhân trở nên khó coi, có chút nôn nóng nói. Người kia! Trừng Huỳnh đang nói tới thần thánh phương nào! Đại hán mặt đen nghe vậy hơi ngợn ngơ, kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, hạng nói chính là hàng mổ. bỗng một thanh âm nam tử xa lạ, vàng lên trên đầu hai người, truyền đến tai bọn họ rất rõ ràng. Là ai? Tu sĩ mặt đen vừa nghe lời nói này, trong lòng chấn động, không lượng lự há miệng phun ra một đoạn bạch quan, bảo vệ toàn thân. Tiếp theo, hai tay bấm pháp quyết niệm thần chú. Các khôi lội võ sĩ đứng hai bên, lập tức hai mắt linh quang chấp động, đều bay lên trời. Chậm đã, tào huynh, đây là hàng tiền bối, ngàn vạn lần không được khinh cử vòng động. Tên bạch diện trung niên, nghe thấy lời nói của nam tự, sắc mặt đã trắng, lại càng trắng hơn vài phần. Vừa thấy hành động của đại hán võ tướng, lập tức vẻ mặt mang vẻ lo âu, lần tiếng chặn hành động của tên kia. Hàng tiền bối Võ tướng mặt đen nghe vậy, trong lòng cảm thấy hồ đồ. Nhưng nếu ngay cả tu vi của trung niên trước mặt cộng với mình Mà lại có bộ dáng như vậy Thì đối phương hẳn không phải là một vị tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường Bởi vì đang ở trong cơm chế của giới tự không gian Thì hai người bọn họ có thể đấu một trận với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ Chẳng lẽ người đến lại là một lão quái vật nguyên anh trung kỳ Nếu như vậy thì không phải là hắn cùng một ít khôi lỗi là có thể chống lại Trong lòng vừa nghĩ như vậy tù sự hỏa tào này thần niệm vừa động các khôi lỗi vừa bay lên không trung nhất loạt hạ xuống nhưng vẫn đứng bất động coi như người còn có chút sáng suốt vậy bản thân ta cũng không ỉ lớn hiếp nhỏ nam nhân hừ một tiếng thanh âm lại truyền đến lập tức từ trên đỉnh đầu hai người thành quang chợt loáng một thanh niên mặc thành sam đứng khoanh tay hiện ra hướng hai người xem xét với ánh mắt băng lạnh dị thường võ tướng mặt đen cảm thi nghi hoặc dường thần niệm đào qua thân thể đối phương trong lòng chợt rùng mình trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi khó tin đối phương cũng không giấu diếm tu vi chính là một gã đại tu sĩ quyền anh hậu kỳ đại tấn từ khi nào lại xuất hiện một tân đại tu sĩ mang họ hàng mà hắn một chút phòng thành cũng không biết vừa nghĩ tới việc vừa rồi mình xem chút nữa lệnh cho các khôi lội ra tay công kích Tào Thu Sĩ chợt rùng mình, vội bàn hướng không trung cúi người thi lễ. Vạn bối vừa rồi thật không biết là tiền bối, vì vậy làm điều khinh suất, mong tiền bối lượng thứ cho. Trùng Ninh nhận nghe thấy lời này, sắc mặt không chút thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện đang trôi nổi trong không trung cách đó không xa, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Ở phía dưới, Tu sĩ mặt đen tuy rằng mồ hôi đầy đầu, nhưng cũng không dám đứng dậy, sợ chọc giận về cao nhân tiền bối này lại mang hòa sát thân. Dù sao thì tinh khi mê lọ quái Nguyên Anh cũng thường cổ quái. Sự tên loại này cũng hoàn toàn có thể phát sinh. Hắn cũng không muốn vì vậy, mà chết một cách oan khuất. May mà lúc này, bạch diện trung niên đang đứng một bên, rốt cuộc cùng giải vây dùm hắn. Hạng tiền bối Không phải người cấp cho vạn bối mấy tháng để bẩm báo vị này cho các chủ sao, như thế nào lại cùng đến với vạn bối. Trùng Ninh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hướng nam tử thi lễ nói, "Không có gì, thời gian của ta có hạn, không bằng tự mình cùng các chủ của các ngươi thương lượng cho tiện. Ngài nói nơi đây chính là thiên cơ điện, mà điện này cũng nằm trong giới tự không gian, hơn được còn là một tự do không gian phi thường hiếm thấy, mỗi 7 năm sẽ tự động thay đổi vị trí." Người bình thường căn bản vô pháp phát hiện, hiện thấy tận mắt, thật không làm cho hạng mộ thất vọng. Người cũng đứng lên đi, nếu là thuộc vệ nơi này thì ta sẽ không truy cứu sự tình lúc trước, nhưng hạng mộ muốn gặp quy cát một chút, các người mau giận đường đi. Câu nói cuối cùng của nam tự, chính là hướng vào tướng mặt đen nói, giọng đều không thể phản bác. Tạo vị phong, nguyên bản vừa buông xuôi được một lát, thì tâm thần lại khẽ động, khó xử liếc mắt nhìn trung niên nhân một cái. Nói thật, đến bây giờ, hắn vẫn vô pháp đoán được ý đồ của người này, Rốt cuộc là địch hay là bạn. Bạch Diện trung niên nghe thấy lời này, khỏe miệng có chút co rút, sau khi do dự trong chớp lát, hướng tu sĩ mặt đen gật đầu. Tạo tu sĩ lập tức không do dự, vội vàng đáp ứng nói. Tiền bối đã có lệnh, vạn bối tự nhiên không dám chống lại. Chẳng qua các chủ đang tiếp kiến khách quý, không bạn để cho vạn bối vào bẩm bao trước một tiếng. Tiền bối thấy thế nào? có khách quý ư? thành điền trong miệng hiện lên một tiếng ngoại ý muốn nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi gật gật đầu. tu sĩ mặt đen trong lòng mừng thầm vội vàng đưa tay lấy từ trong túi trữ bật ra một tấm truyền âm phù thấp giọng nói vài câu sau đó đem thả ra hóa thành một đạo hỏa quang hướng dung điện bay đi. sau đó hắn liền hướng thành điền trong không trung cười làm lành chủ động đi vào trong ngọc môn bước lên cầu thang ngọc ở phía sau. Bạch Diện Trung Niên cũng vội vàng bước theo sau. Hai người này đều đi bộ lên, thế nhưng vẫn không đồng quan mà đi. Không gian cấm chế sao? Thành Niên thiết cảnh này thì nhớ mày, khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thành Quang quanh thân vừa đồng, trực tiếp bay về phía trước tựa như không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Hai người phi dư thấy vậy, trong lòng đều cười không dứt. Cấm chế cố nhiên là rất lợi hại. Tất cả tu sĩ dưới nguyện anh kỳ đều không thể cách mặt đất ba thước. Nhưng đối với một gã tu sĩ nguyên anh kỳ, thì tự nhiên không tính là gì, có thể ra vẻ không biết mà bay qua. Thầy niên tự hồ cũng không muốn đắc tội quá mức với chủ nhân, cũng không trực tiếp hướng đại điện bay đến, mà phiêu phù không nhanh không chậm sau hai người kia. Nam tự trẻ tuổi này, tất nhiên là hàng lập, từ bên ngoài đại tấn mà đến. Hắn tuy rằng tu vi tăng tiếng nhanh chóng, nhưng cũng mất chừng nửa năm thời gian, vượt qua mộ lan thảo nguyên, đi đến đại tấn lại nói khi bày qua đại thảo nguyên thì hắn cũng không gặp bất cứ phiền toái gì, cực kỳ thuận lợi thông qua. Điều này cũng làm cho hạng lập có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản trong lòng hắn còn ôm có vài phần hy vọng, hảo hảo giao huấn một chút tiên sư của độ ngục tộc. Dù sao năm đó, hạng thiếu chút nữa đã bị tu sĩ độ ngục tộc đuổi giết, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng trên đường phi hành, Trừ một ít đề giai tiên sư ra thì các tu sĩ ngoại kết đăng kỳ của đột ngột tộc không thấy một ai. Điều này làm cho hắn có chút khó hiểu. Sau khi hỏi thăm mới biết khoảng hơn trăm năm trước không biết vì nguyên nhân gì mà Thiên lang Thánh Nữ cùng các đại tiên sư cùng phát ra mệnh lệnh trừ tập tất cả các cao giai tu sĩ đến Thiên lang Thánh Điện bế quan khổ tu. Không có mệnh lệnh của Thánh Điện thì không dễ dàng ra ngoài. Từ hồ sau khi thông suốt mệnh lệnh này lực lượng của đột ngột tộc tăng lên một mức mới. Sau khi biết sự việc, hạng lập có chút tiếc nuối. chẳng qua nếu không gặp mặt, hắn cũng không muốn giết đến thiền lang thánh điện. Dù sao thì thực lực của độ ngột tộc cũng không phải là nhỏ. giết đến thiền lang thánh điện thì không phải kết thủ oán với một người mà là sẽ tạo thành một cựu hệ lụy quá lớn. Điều này so với việc ở thiên tinh thành nhất vị trưởng lão kia có chút bất đồng. hạng đối với thế lực của độ ngột tộc vẫn còn kiên kỵ vài phần sau khi cân nhắc một phen, hàng lập trong lòng đành buông thay ý tưởng tìm tộc nhân đột ngột tộc gây phiền toái, một đường vô sự ra khỏi đại thảm nguyên tiến nhập vào đại tấn. Bởi vì sự tình liên quan đến giới tự không gian, so sánh với hai chuyện kia mà nói, đơn giản là thời gian hao phiền ngắn nhất. tự nhiên hắn sẽ ưu tiên xử lý việc này. hắn tìm được tại một châu phủ của đại tấn một tòa phường thị nổi danh, trực tiếp đến phân hào của thiên cơ các trong vùng, sau đó đưa ra đề nghị buồn bùa bị pháp luyện chế giới tử không gian cho bạch diện trung niên người đứng đầu phân hào nếu là một gã nguyên anh kỳ bình thường mà nói ra đề nghị này thì hắn sẽ không do dự mà từ chối nhưng đối mặt với hắn là một đại tu sĩ như hàng lộc về trường quỷ tu sĩ cấp kết đàng hậu kỳ này tất nhiên trong lòng kinh hãi không dám nói ra lời từ chối mà chỉ có thể cười bồi giải thích đó là loại giới tử không gian này không phải là bí mật bình thường hắn căn bản không thể làm chủ được Cũng không có tư cách biết phương pháp luyện chế, phải đi thỉnh ý kiến của các chủ, vì đối với sự tình trọng yếu loại này, dựa vào truyền âm phù mà đưa tin, thì chỉ sợ không được. Hắn phải tự mình phản hồi tổng điện một chuyến, làm cho Hàng Lập phải chờ hai ba tháng. Hàng Lập nghe thấy lời này, cũng thấy có chút đạo lý, đành phải đáp ứng. Bất quả, hắn cũng không thật sự chờ tại chỗ, mà thi truyền bí thuật, truy tuần theo dõi trùng niên, xem hắn đi tới nơi nào. Theo hàng biết thì thiên cờ các tuy chỉ là một hiểu buôn, nhưng trên thực tế lại cùng chính ma thập đại tông môn âm thầm liên quan. Hơn nữa cũng có một gã nguyên anh hậu kỳ đảm nhiệm chức vụ khách khanh đại trưởng lão. Về phần người này là tu sĩ của tông môn nào, thì người biết đã ít lại càng ít, thần bí dị thường. Đối với hạng lập mà nói, chuyện này cũng không quan trọng. Chỉ cần vị khách khanh trưởng lão này không phải là vị âm la tông tông chủ kia, thì cho dù là một vị trưởng lão của thiên ma tông, thì điều đó hắn cũng không có quan hệ. Hắn lần này, tuy rằng có tồn tại ý niệm, lây thế đè người trong đầu, cũng không thật sự lấy không bí mật này, mà sớm chuẩn bị đại lượng tinh hạnh cùng với một ít tài liệu trân quý. Như vậy, đối phương cũng không vì một cái bí thuật mà thật sự nguyện ý đắc tội với một gã đại tu sĩ lừa hồ, đúng như phán đoán của hàng lập. mấy người bọn họ vừa đi được nửa ngọc giai, thì đột nhiên tòa đại điện trong không trung kia truyền đến một tiếng chuông nghênh tiếp khách nhân. lập tức cội điện quang hoa chợt lóe, hơn mười đạo đồn quang từ bên trong bắn nhanh ra. sau khi xoay quanh một cái, liền xuất hiện thân hình, phân biệt đứng tại hai bên lối vào đại điện. thế nhưng không chịu bị cấm chế ảnh hưởng, mà ở giữa những người này, hai người sóng vai đi ra. Từ trên cao, nhìn xuống xem xét đám người hạng lộc Hạng lập nhướng mày, nhưng lập tức thần sắc bình thường trở lại. Thân hình bỗng rung lên, liền xuất hiện cách xa mười trường, liền tiếp vài lần quỷ dị xuất hiện tại cửa đại điện, đối mặt với hai người ở giữa. Tu sĩ hai bên thấy vậy, tự nhiên xuống xa một trận. Một số còn lộ ra vẻ kinh hoàng đưa tay đặt lên túi trự vật bên hông. Không được vô lệ, các người lùi xuống trước đi, vị này chính là hàng đạo hữu hai người đứng giữ phân biệt ở bên trái phải một lão giả mập mạp bỗng nhiên mở miệng quát lớn tu sĩ hai bên vài câu sau đó nhẹ miệng cười hỏi hàng lập các hạ chính là thiền cờ các các chủ ư hàng lập cẩn thận đánh giá lão giả vài lần rồi đầm dặn hỏi lại lão phu sáng phụ chính là chấp trưởng bảng các kỳ thật ý đồ của đạo hữu khi đến đây Tài Hà đã sớm thông qua truyền âm phù của trương trưởng quỷ biết một ít rồi, nhưng đây dù sao cũng không phải là nơi nói chuyện, hay là đạo hữu theo ta vào trong điện đi. Bạn lão giả đưa tay ra, ra hiệu mời khách, khách khí dị thường. Trên bàn tay hắn có một ngón tay mang một chiếc hoàng trị, lập lòe lúc thì hào quang cho mắt, lúc thì ảm đạm không chút ánh sáng, phong cách cổ xưa, thật sự làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Điều này tất nhiên không có vấn đề gì. Nhưng còn vị đại sư này, không biết nên sừng hồi như thế nào. Ánh mắt hàng lập, quét qua chiếc chỉ hoàng một cái, gật gợt đầu. Sau đó ánh mắt liền chuyển sang gã tăng nhân, đang bất động thành sắc đứng bên cạnh. Vị tăng nhân này, thân mặc áo tăng màu vàng nhạt, bị thanh một tú, thoạt nhìn khoảng 16-17 tuổi. Nhưng dựa vào linh áp đáng sợ tỏa ra từ người này, thì biết đó là một lão quái vật nguyên anh trung kỳ của Phật môn. Không dám, bần tăng là Diệm Trúc tiểu điện này mỉm cười, chắp tay làm một Phật lễ. Diệm Trúc ư. Hạng lập thì thào thanh âm, trong đầu một chút ấn tượng cũng không có. Chẳng qua, điều này cũng không có gì kỳ quái cho lắm. Tứ đại Phật tông cao dài tu sĩ nguyên bản thì rất ít tu sĩ biết. Hơn được Hạng lập cũng không phải là người đại tấn, không nhận biết một gã Phật tông trưởng lão cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng lão béo, một bên thấy Hạng lập lộ vẻ thờ ơ, thì trong mắt không khỏi hiện ra một tiêu kỳ quái. Tuy rằng che dấu rất tốt, nhưng với tù vi cụ hàng lập, sao lại không nhìn thấy chứ? Trên mặt cũng không biểu thị gì, nhưng trong lòng cân nhắc một phen. Chẳng lẽ tàng nhân này danh tính rất lớn sao? Nếu không, tại sao vì thiên cơ các các chủ này lại có biểu tình như vậy? Nhưng vì tăng nhân này đối với biểu hiện của hàng lập thì không để ý, vẫn một bộ dạng tiêu diêu tự tài. Lúc này, bạch diện trung niên cùng tu sĩ họ Tàu mới chạy đến trước cửa điện, vội vàng làm lệ ra mắt lão béo. Thế nhưng sáng khổ sau khi phân phó vài câu, đã đuổi tu sĩ họ Tàu về, chỉ để lại bạch diện trung niên. Sau đó, hắn bộ dạng khiêm nhường, dẫn đoàn người tiến nhập vào trong thiên cơ điện. Đoàn người liền phân biệt ngồi xuống. Đương nhiên, bạch diện trung niên chỉ là tu sĩ kết đăng kỳ, nên chỉ có thể đứng hai bên. Nghe nói, hàng đầu hữu lần này đến đây làm muốn mua bí pháp luyện chế giới tử không gian, không biết có phải là thật hay không. Sáng khổ tính tình cũng rất thẳng khoái, đi thẳng vào vấn đề. "Đúng, hàng bộ lần này đến chính là vì sự tình này." Hàng Lập cũng không có ý quanh co, thẳng thừng nói. "Đạo hữu nếu muốn biết bí thuật này, thì chắc chắn đã phát hiện khe nứt không gian, muốn luyện chế giới giới không gian nhưng lại không muốn cho người thứ hai biết được chuẩn xác vị trí." Bàn lão giả có vẻ lơ đảnh nhẹ nhàng cười. Vì thiên cờ các các chủ này có tu vị Nguyên Anh Trung Kỳ, hơn nữa lại là người đứng đầu một phương thế lực, nên Hàng Lập cũng có biểu hiện ra một tia kinh ý, nhưng vẫn thòng dòng dị thường, không chút thất thố. Đạo Hữu đã hỏi một câu toạt ý đồ của tài hạ ra rồi. Hàng Lập hai mắt híp lại, nhàn nhạt nói, à, từ khi bản tác sáng lập ra giới tự không gian đến nay, cũng có người giống Đạo Hữu đến đòi phương pháp luyện chế. Những người này cùng Hàng Huynh cũng không xa biệt lắm, đều là phát hiện ra được khe không gian, muốn luyện chế thành truyền chúc không gian của bản thân, mà tuyệt không hy vọng có người thứ hai biết đến. Những người này cũng giống Đạo Hữu, tù vị đều là đại tu sĩ. Sáng khổ cười khẽ trả lời. À, thế Đạo Hữu có đồng ý hay không? Hàng Lập thật sự thấy tò mò. Không có, tuy rằng họ đều cam đoan, không đem phương pháp này tiết lộ ra ngoài. Nhưng bạn Các nếu thật sự đem phương pháp luyện chế này, đưa ra, chỉ sợ những thứ như thiền cờ ốc, thiền cờ phụ, đã không phải là hàng độc quyền của bạn Các rồi. Bạn Lão Giả trực tiếp đưa ra câu trả lời. Vậy, đạo hữu có phương pháp khác để giải quyết việc này hay không? Nếu không, quy Các cũng sẽ không làm điều không khôn ngoan này. Hàng lập nghĩ một chút, mới nói ra đầy thâm ý. Hàng Huynh nói lời ấy thật chính xác, bạn Các cũng không dám đắc tội với nhiều đồng đạo như vậy tuy rằng bạn các không đem phương pháp nói ra nhưng lại có vật khác thay thế đồng dạng có thể thỏa mãn yêu cầu của đạo hữu bạn là giả thần sắc thoải mái trả lời vật thay thế Hàng độc thật sự trong lòng rất ngạc nhiên bạn các lúc trước đã nghiên cứu ra một bộ khí cụ bày trần có thể sinh ra một loại cơm chế trực tiếp đem khai hở không gian hình thành một loại giống với giới từ không gian cái này tuy rằng không phải là giới tự không gian chân chính nhưng cùng giống đến bảy tám phần Sáng khổ tự tin nói, lại có sự tình này ư, nhưng nếu dựa vào cơm chiến lực, thì loại giới tự không gian này chỉ sợ thiếu hụt đi không ít. Hàng Lập những mày, lắc đầu nói, chỗ thiếu hụt tự nhiên là có một ít, nhưng chỗ thiếu hụt đó đưa với người giống như Hàng Huynh mà nói cũng không tính là gì. Sáng khổ không thèm giảng giải đạo lý. Sáng Huynh nói như vậy, làm cho hạng mộ thật sự cảm thấy hứng thú, có thể nào nói rõ ràng được hay không. Thần sắc hạng lập cuối cùng cùng đồng. Kỳ thật cũng không có gì, vì các chủ đời trước đã cùng vài vị trận pháp tông sư liên thủ căn cứ và nguyên lý của giới tự không gian mà thiết kế ra loại giới tự pháp trận này, sau đó truyền phương pháp sử dụng pháp trận cơ hồ hoàng mỹ này ra. Chỉ cần không phải không gian quá lớn, thì loại trận pháp này có thể áp dụng được. Về phần chỗ bị thiếu hụt này, bớt quá cũng chỉ hai điểm mà thôi. Nếu là bày trận pháp này, Mà muốn hình thành một khoảng không gian lớn, thì tất nhiên lượng tinh thạch cần dùng cũng không phải là nhỏ. Đại khái một năm sẽ mất hơn vàng linh thạch. Đương nhiên, đối với không gian có linh mạch thì lượng hao phí sẽ giảm đi một chút. Mà khác, một khi bố trí loại trần pháp này thì giới tự không gian nhiều lắm, cũng chỉ duy trì được hai ba ngàn năm. Đến khi đó khí cụ bày trận sẽ tiêu thất mà toàn bộ không gian sẽ tự sụp đổ, không thể nào cứu chữa được. Hai điều này đối với Hàng Huynh mà nói thì điều trước tự nhiên không thành vấn đề, điều còn lại chỉ cần đạo hữu không để ý đến truyền thừa cho gia tộc hoặc tông môn, thì hàng sử dụng tất nhiên là dư giả rồi. Dù sao thì cho dù tu luyện tê hóa thần kỳ, cảnh giới thọ nguyên bất quá cũng hơn 2000 năm mà thôi." Sáng khổ Tử đang nói, Hàng Lập nghe thấy những lời này thì sờ cầm trên mặt lộ ra vẻ suy tư. "Thế nào, hàng đạo hữu đối với loại khí cụ bảy trận này Không cảm thấy hứng thú hay sao? Nếu là đạo hữu muốn, bạn các sẽ bán ngư đại cho đạo hữu một bộ. lão già cười nhìn Hàng Lập, nhưng sâu trong lòng ánh lên một tia giả hoạt. Từ hồ chắc chắn Hàng Lập sẽ đáp ứng. Nhưng ngày sau đó, khuôn mặt sáng khổ nguyên bạn đang tươi cười, chợt ngưng trẻ. Tài hà vẫn muốn có phương pháp luyện chế giới từ không gian. Trầm ngâm hồi lâu, Hàng Lập lắc lắc đầu nói, lần này. Thì chẳng những hai người lão già cùng bạch diện trung niên tu sĩ thần sát biến đổi, vì trúc diệm tàng nhân kia đang một bên cúi đầu suy nghĩ, cũng có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, nhìn hàng lập một cái. Đạo hữu đã kiên trì như vậy, xem ra đã có cân nhắc kỳ càng, nhưng hẳn cũng nên nói đạo lý một chút chứ. Bạn lão già ánh mắt chớp động, thở dài một tiếng, một bàn tay đặt trên thành ghế, gọ gọ rất có quy luật. Hạng Lập thế hành động này của lão Giả xem như không có, trong miệng bình tĩnh nói. Rất đơn giản, khi tại Hạ phát hiện khe không gian kia thì đã có chút không ổn. tại Hạ không tin tưởng vào bộ khí cụ bày trần kia, có thể ngăn cản không gian không bị sụp đổ. hạng mộ đối với phương pháp này ở tình thế bắt buộc. Hàng Lập nhìn trầm chầm, chầm vào lão Giả, ý tứ không để cho hắn có thể cử tuyệt. Nghe được lời nói của hạng Lập, sáng khổ nhớ mày, hiển nhiên câu trả lời của Hàng Lập hắn cũng đã đoán trước được trên mặt lộ ra vẻ do dự. Muốn phương pháp luyện chế giới từ không gian cũng được. Trước hết cứ luận bàn cùng lão phu một chút rồi tính sau. Đúng lúc này không gian truyền đến một thay nâm già nua. Sau đó ngân quang chợt lóe một đạo đồn quang trong nhảy mắt từ ngoài bắn vào. Sau đó xuất hiện một lão tăng mặc ngân bào. Vừa thấy lão tăng sáng khổ cùng niệm trúc nguyên bản đang ngồi thì cùng quyết đứng dậy chào đón. Bàn lão già trong mắt khoe nén một tia vui mừng. "Nguyên Trí đại sư, người đã đến rồi." "Tham kiến Nguyên Trí sư huynh." Hai người này cứ như vậy sừng hổ nói. Hàng Đập đang ngồi ngay ngắn trên ghế cũng không nhúc nhích, ngược lại ánh mắt có chút hứng thú đánh giá tân nhân này. Tân nhân này tuy rằng không trẻ giống như Diễm Trúc, nhưng phác nhìn cũng chỉ khoảng 30, bộ dáng thập phần nho nhã, thật sự không có thể cùng thanh đồng già đùa kia là phát ra bởi hắn. Chẳng qua Cái tên Nguyên Trí này, hắn cũng có nghe nói qua. Tàng nhân này từ hồi là một trong tứ đại Phật Tông, Lôi Âm Tông Trượng Lão, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Cùng với các Phật Tông tu sĩ khác có chút bất đồng. Vì này tại Đại Tấn thành danh rất lớn, hơn nữa còn đảm nhiệm chức vị, kiềm cương, hộ pháp, cực kỳ thư thớt. Đối với đạo nho hài môn, từ hồ bồi dáng không đông lắm. Cùng với những thư khác, hắn cũng không biết nhiều. Nguyên Lai là Lôi Âm Tông, Nguyên Trí Đại Sư. Thật không nghĩ đại sư lại là, là khách khanh trưởng lão của thiên cờ các hàng mộ thật sự thất kính. Đánh giá Ngân Bảo Tăng Nhân một lát, hàng lập cười mà như không, ngồi trên ghế ôm quyền thi lệ. Thật sự không biết hàng đạo hữu từ tông môn nào đến, bần tăng tử hồ chưa thấy quả đạo hữu. Gặp hàng lập, bộ dáng đụng định, Ngân Bảo Tăng Nhân hai mắt tình quan chợt lé, hỏi không chút khách khí. Nguyện trí đại sư không biết hạng mộ cũng là chuyện bình thường tại hà cũng lần đầu tiên nhìn thấy lôi âm tông cao tăng hàng lập cười hắt hắt bộ dáng lười biếng nói nguyệt trí sư huynh có thể là lần đầu tiên nhìn thấy hàng thí chủ nhưng thành danh hàng đạo hữu người tuyệt nhiên không phải là lần đầu nghe tới Vì diệm trúc đột nhiên cười nói hàng lập sắc mặt khẽ biến nhất thời quay đầu nhìn về hướng người kia sáng khổ nghe vậy thì ngẩn ra lập tức nghĩ đến điều gì nga diệm trúc sơ đề nói lời này ý là sao Ngân Bảo Tăng Nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Sự huynh hay là đạo quyền, sự tình hơn 200 năm trước tại Cô Ngô Sơn, cùng với mà Thu Náo Loạn tiểu cực cung. Nếu sơ đệ đoán không sai, thì hai sự kiện chấn động một thời đó, hạng đạo hữu cũng có tham gia, hơn nữa còn gây nên không ít ảnh hưởng. Diệm Trúc thông giọng nói, Cô Ngô Sơn tiểu cực cung. Chẳng lẽ người mà Âm la Tông cùng tiểu cực cung truy nạ là người này? Ngân Bảo Tàng Nhân vừa nghe thấy lời này thì cả kinh, mắc lộ ra kỳ quan, một lần nữa đánh giá Hạng Lập. Sự tình đã trôi qua nhiều năm như vậy, vẫn còn có người nhớ đến sự tình năm đó sao? Như thế nào, các hạ muốn bắt Tài Hạ giao nạp cho hai nhà sao? Hạng Lập thần sắc bình tĩnh, tự hồ đối với suy đoán của Diệm Trúc đã xác định. <cười> Hạng Huynh cho nói đùa, Âm la Tông cùng tiểu cực cung... Tuy cũng là thế lực không nhỏ, nhưng bọn họ cùng chúng ta chẳng có quan hệ gì. Bạn các như thế nào lại xuất lực làm chuyện lấy lòng người này? Chẳng qua, đại danh cô Hàng Huynh, sáng mộ đã nghe như sấm bền tai. Nghe nói, ông là tông Kiền Lão Ma cùng tiểu cực cung Hàng Ly đều tán mạng dưới tay của Đạo hữu, không biết có đúng hay không. Bạn lão giả vừa nghe thấy Hàng Lập thẳng nhiên thừa nhận, trong lòng vừa động một chút, khuôn mặt có chút miệng cưỡng tươi cười đi lên. Chuyện năm đó cũng có chút nguyên do khác, về phần chuyện của kiền Lão Ma cùng hàng ly Thường Nhân, nói ra có chút không tiện, chỉ sợ các vị đạo hữu có chút không tin. Khóe miệng hàng Lập nổi lên một tia cười lạnh, trả lời. Nghe nói, hàng Huỳnh năm đó tu vi chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ định giai, nếu đúng như lời của ngoại nhân đồn đại, thì đạo hữu có thể giết hai vị đại tu sĩ, hiện nay lại tiếng giai thành hậu kỳ, thần thông chẳng phải càng thêm kinh thiên. Bần tăng thật muốn cùng đào hữu luận bàn một phen. Ngân bào tăng nhân, thần sắc biến đổi, ngưng trọng nói. Nguyện trí đại sư, không bàn như vậy đi, nếu hạng huynh thật tình muốn mua bi pháp luyện chế giới tự không gian, bạn các cũng không phải là không thể thương lượng. Sáng khổ nghe được lời nói của tăng nhân thì vội vàng khuyên can nói thoạt nhìn, vị hàng lập này từng đã oanh động đại tấn một thời gian ngắn, vị thương cơ các các chủ này tâm tư nhất thời biến đổi, không nguyện muốn cho vị khách khanh đại trưởng lão cùng hàng lập giao thủ. Sáng khổ đạo hữu không cần khuyên can lão nạp, cho dù không có sự tình của giới tử không gian, thì bận tăng nhất định phải cùng hàng đạo hữu luận bàn một chút. Dù sao Nguyên Anh hậu kỳ đã dừng lại hồi lâu, đang muốn cùng một ít đồng giai đạo hữu trao đổi một phen, xem liệu có thể lĩnh ngộ được gì hay không. Hàng Đạo Hữu, nếu thật sự lợi hại như vậy, lão nạp càng không thể bỏ qua cơ hội này. Ngân Bảo Tăng Nhân nhìn chằm chằm vào Hàng Lập nói. Nghe được lời nói của Ngân Bảo Tăng Nhân, sáng khổ khuôn mặt chạy dài, vừa quay đầu thì thấy Trúc Diệm đang đứng một bên, ánh mắt loe sáng. Sáng thí chủ không cần quá lo. Nếu là luận bàn thần thông thì nguyên trí sự huynh cùng Hàng Đạo Hữu tất biết chừng mực, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu, để họ trao đổi một lát cũng tốt. Nói thật, Bần tăng cũng muốn xem thấy thần thông của đại tu sĩ đến từ Thiền Nam này. Thiếu niên tàng Nhân mỉm cười nói, "Bằng lão giả nghe như vậy, nhất thời không nói được câu nào. Người cũng biết lai lịch của hạng Mộ Ư." Vừa nghe Diệm Trúc đề cập đến Thiền Nam, Hàng Lập trong lòng chợt thĩ rộng mình, sắc mặt âm trầm xuống. Hàng huynh không cần ngạc nhiên, Tuy rằng lan lịch của đạo hữu trong mắt tu sĩ bình thường rất thần bí, nhưng đối với chính mà thập đại tổng môn chúng ta mà nói, cũng không quá khó tìm hiểu. Đạo hữu nghĩ rằng âm la tông cùng tiểu cực cung không tra xuất ra thân phận của đạo hữu sao? Chẳng qua bằng họ sợ thần thông hiện nay của đạo hữu mà đành vợ như không biết thôi. Dù sao năm đó hai tổng môn mất đi một vị đại tu sĩ, còn lại cũng có nhiều vị Nguyên Anh trưởng lão ngả xuống. Hiện giờ họ đang bận tâm đến sự dầm ngó của các thế lực khác không tiện trêu chọc đạo hữu, nếu không tại sao mấy năm nay đạo hữu có thể sống yên ổn tại thiền Nam như vậy chứ?" Diễm trúc từ hồ như biết trong lòng hàng Lập đang nghĩ gì, không nhanh không chậm nói, "Điều này cũng đúng, các tông môn khác ta không biết, nhưng âm là tông hơn nữa là biết rõ năng lịch của ta, chẳng qua nếu không vì việc của giới từ không gian, tại hạ cũng không có hứng thú cùng tu sĩ đồng gia giao thủ, trừ phi sáng khổ đạo hữu hứa hẹn, nếu tại hạ chẳng may thắng Nguyên Trí đại sư, Thì thiên cờ các nguyện ý đem phương pháp luyện chế mang ra giao dịch. Hạng lập thần sắc dần dần hòa hoảng lại. Ngân bảo tăng nhân nghe thấy vậy thì ngẩn ra, liếc mắt nhìn lão béo một cái. Vì thiên cờ các các chủ này tâm tình bất định, nhưng sau một lát, dường như đã thông suốt, nhoẹn miệng cười nói. Nếu hạng đạo hữu đã tự tin như vậy, sáng mộ như thế nào lại từ chối? Chỉ cần hạng huynh thật cùng nguyên trí đại sư, luận bàn chim thế thượng phong. Bí thuật luyện cho giới tự không gian này, giao cho đạo hữu có gì là đáng ngại? Hàng đáp ứng một tiếng, rồi ngồi xuống. Có những lời này của sáng khổ đạo hữu, hàng mộ cũng muốn lệnh giáo một chút thần thông của nguyên trí đại sư. Nói thật, tại hạ đưa với bí thuật của Phật Tông, cùng có chút nghiên cứu, hy vọng đại sư đừng làm cho hàng mộ thất vọng. Hàng lập cười, hàng hắc lập tức đứng dậy, không có một chút do dự lời nói vừa nói ra, các kết đăng kỳ tu sĩ đứng hai bên đều xôn xao một chút, trên mặt không chút che giấu vẻ hưng phấn, mà vị Diễm Trúc kia lại đứng một bên mỉm cười, bộ dáng có chút bí hiểm. Ngân Bảo Tăng Nhân hai hàng lông mày nhướng lên cười lạnh, sau đó khuôn mặt nho nhã của vị hòa thượng lộ ra vài phần sát khí. Lấy thần thông của hai vị đạo hữu, tại thiên cơ điện giao thủ sợ có chút không ổn, không bằng đi ra bên ngoài luận bàn như thế nào. Đối với hai vị mà nói, Cấm không cấm chế tất nhiên không chút ảnh hưởng Sáng khổ đánh giá một chút Nói ra lời đề nghị Tất nhiên là có thể chứ Bần tăng không có ý kiến Ngân bào tăng nhân chầm rãi gợt đầu Cứ theo ý của sáng các chủ đi Hạng lập lộ ra bồi dáng không quan trọng Đoàn người lập tức đi ra khỏi đại điện Đứng tại cửa điện Bỏ lại mọi người đứng trên mặt đất Hạng lập cùng ngân bào tăng nhân Quành thân thành quàng chấp đồng Hỏa thành một đạo thanh hồng bay vụt lên trời Còn Tăng Nhân dưới chân sinh ra bạch sắc liền hoa, nhẹ nhàng bay lên một cách từ từ. Một lát sau, hai người liền phân biệt đứng tại khoảng không trên thiên cơ điện, đối mặt cách nhau khoảng mười trường. mà Ngân Bảo Tăng Nhân nhìn Hạng Lập trong chốc lát, bỗng nhiên trong miệng điện một tiếng Phật hiệu, trên mặt bỗng hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Hạng Lập thế cảnh này, nguyên bản vẽ lười nhát chợt tắt, đột nhiên hỏi. Nghe tiếng đại lâu, quyền trí đại sư là Phật môn Kim Cương hộ Pháp pháp quyết tu luyện chẳng lẽ là bình vương quyết ngã không thể tưởng tượng được đạo hữu đối với công pháp phật môn chúng ta cũng có chút hiểu biết lão nạp tu luyện đúng là pháp quyết này mong đạo hữu chỉ một phần ngân bào tàng nhân nghe thấy hạng lập nói ra tên pháp quyết đầu tiên là ngẩn ra nhưng lập tức ngạo nghẹt nói chỉ thấy hai tay hắn hợp lại trong miệng âm thanh chợt hiện một đám ký hiệu mò bạc theo ngân bào trực tiếp trôi nổi hiện ra không chỉ khuôn mặt Mà cả người bắt đầu biến thành màu vàng nhạt, trông giống như một pho tường kim thần là hắn. Hạng lập thần sắc biến đổi, trong lòng chợt rùng mình. Đối phương đã biểu hiện ra rõ ràng là tu luyện tới tầng bốn mình vườn quyết. Theo lý thuyết thì thân thể đối phương có thể cùng pháp bảo bình thường còn cứng rắn hơn. Nếu là phi kiếm bình thường thì chỉ sợ đối phương có thể dùng tay không mà ngang lại. Chẳng qua, nếu đối phương chỉ có trình độ này mà nói thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Hạng lập cũng không nói gì, tay áo chợt rung lên, nhất thời một trận thành minh, hơn 10 thanh phi kiếm mọ vàng theo cổ tay bay ra, hóa thành từng đạo kiếm quang xoay quanh người. Lập tức, Hàn Lập cũng nói ra một loạt pháp quyết, hướng không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Tất cả kiếm quang rung lên, kìm mang đại phóng, một hóa bảy, biến ngạo thành mấy trăm đạo phi kiếm, chỉ cần hơi bay lượn Kiếm khí màu vàng cơ hồ bao phủ non nữ không trung, tạo thành một mạng kim quang cuồn sóng, thành thế cực kỳ kinh người. Sáng khổ cùng các tu sĩ kết đăng kỳ, đang đứng xem phía dưới thế cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến. Không cần vì hàng đại tu sĩ này thi triển thần thông, chỉ cần nhiều kiếm quang cùng nhau cuồng cuồng sống tới như vậy, chỉ sợ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bình thường tuyệt không dám ngăn cản. Ở phía đối diện, ngân bảo tăng nhân thế cảnh này thì lại thở ơ nhất hai tay lên. Trọng tay linh quang hai màu hồng lục chết đồng, phân biệt xuất hiện 21 cây thiền trường màu đỏ đầm và một chuỗi Phật châu màu xanh biếc. Đúng lúc này, hắn đứng đối diện hai tay bấm pháp quyết, mấy trăm đạo kiếm quan hóa thành một phiến màu vàng sáng mờ, quét về phía ngân bào tăng nhân. Tăng nhân trong miệng hét lớn một tiếng, đột nhiên nhấc tay lên, thiền tòa hóa thành một con dao long màu đỏ đầm, trực tiếp ngên đón. Tại kia Phật Châu cùng phóng ra ngoài, hóa thành nhiều điểm lục quan chớp động, hợp với nhau tạo thành một tầng lục sắc quang mạc, đem hắn bảo hộ vào bên trong. Lập tức, vị Phật Tông Đại tu Sĩ này hai mắt nhìn xuống, hai tay biến ảo không ngừng, tự hồ như phải thi triển ra thần thông cực kỳ huyền ảo. Còn dào lòng đỏ đồng kia lắc mình, chưa vào bên trong thanh trúc phòng vân kiếm đã biến thành kim hạ kia. Cũng không biết thiện toa này chế tạo từ tài liệu nào, mà tuy rằng dao lòng bị mấy trăm đạo kiếm quang đồng thời chạm đến, chạm nhảy mắt, thế nhưng kim màn hồng quang lại đang xen vào nhau, không bị phiến kim quang chạm thành mảnh nhỏ. ngược lại xích dao không cam lòng yếu thế, dựng nành mua vuốt, gắt gào cắn xé kim hà, bội dáng không chút lạc xuống hà phong. Bạn năm hỏa sàng hô. hạng lập thấy tình hình này, thì thào một tiếng trong miệng, trong mắt hiện ra một tia ngạc nhiên. Tuy rằng khảm nhập canh tinh vào phi kiếm sắc bén vô cùng, nhưng tại nhân giới còn có vài loại tài liệu hoàn toàn có thể ngăn được nó. Loại vạn năm họa sang hồ này chính là một trong số đó. Chỉ có điều, loại tài liệu trình độ này vô cùng hiếm gặp, chỉ sợ so với canh tinh còn khó kiếm hơn. Thiện toa của vị nguyên trí đại sư dùng đúng loại tài liệu này, hơn nửa tỷ lệ còn không thấp. Nếu không, tuyệt không dám ngăn cản nhiều phi kiếm nhất tệ trạm xuống như vậy mà vẫn bình yên vô sự. Hàng lập trong lòng thấy kinh ngạc, bớt quá thành trúc phòng vần kiếm của hắn, cũng tuyệt không chỉ chờ vào đồ sắc bén mà thủ thắng. Lúc này, thúc dùng thần niệm, một phần kiếm quan tiếp tục cung lấy dao long, bộ phận còn lại xoay quanh một cái, bay qua một bên, hóa thành một đạo kim mang bay thẳng đến chỗ tàng nhân. Mắt thấy, vô số kim mang bay nhanh đến, tàng nhân hai tài đang thi triển Phật Ấn chỉ liếc nhìn. Từ hồi đối với Phật giáo biến ảo thành quang mạc, tin tưởng 10 phần. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng thầm cười lạnh, kiếm mang phi kiếm đại phóng, uy năng lại lớn hơn 3 phần. Phốc phốc, nhiều tiếng động lớn vang lên liên tiếp, kì mang lướt qua đều đánh lên trên quần sáng, nhưng dường như đánh lên trên cây khô bàn nặng nề, làm cho lục mang kia rung rẩy một trận, nhưng không thể nào xuyên thủng qua được. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc biến đổi, nhưng âm thầm thúc dục pháp quyết nhất thời hơn trăm đạo kiếm quang phủ cận ngân bào thăng nhân đồng thời rung lên nhất thời hướng trời cao tụ lại hào quang bắn ra bốn phía tạo thành một vòng màu vàng bay lên nhưng khi kiếm quang vụt tắt một kiếm kiếm dài một trường xuất hiện hàng lập lúc này không chút do dự hướng đối diện nhẹ nhàng điểm một cái bụp một tiếng động vang lên mặt ngoài kiếm kiếm vốn ảm đạm nổi lên một tầng hàn quang màu trắng ngà tình bằng thật dài lập tức hiện ra hóa thành một thanh bằng cử kiếm dài hơn 10 trường kiếm này thể tích thật khổng lồ phi thường trong suốt làm cho ai thấy cũng phải hít một ngụm lường khí ngần bạo tàng nhân nguyên bản vẫn đang cúi đầu bẩm quyết đột nhiên ngẩn lên sắc mặt đại biến mà hàng lập lúc này đang đứng đối diện một tay vùng lên trong miệng lạnh lùng nói trạm. bằng kiếm nhọn lên một cái Liền hung hăng hạ xuống, chưa thực sự trạm xuống lục sắc quang mạc, nhưng vùng không gian phụ cận có thể thấy được một tầng dao động, đồng thời phát ra nhiều tiếng nổi lớn, giống như một tòa băng sơn hung hồ áp xuống. Ngân bảo tàng nhân trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu, bạch sắc quang liền xoay tròn rồi hạ xuống, cả người liền cùng thất sắc Phật quang tiêu thất, cử kiếm mang theo tiếng động chạm vào khoảng không. Ngay sau đó cách cử kiếm khoảng vài trường, bạch quang chợt lóe. Liên hoa xoay tròn hiện ra, lập tức tăng nhân cũng xuất hiện một cách quỷ dị ở trên bạch liên. Đồng thời, trong tay kết ấn biến đổi, trên người tỏa ra lên áp kinh người, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện ảo ảnh cao năm sáu trượng. Hư ảnh này toàn thân kim quang bao phủ, khuôn mặt giữ tợn hung ác, tóc quăn nửa người để trần, thế nhưng nghe đồn thì đó lại là hình tượng Phật Môn Kim Cương độc nhất vô nhị. Mà ngay khi hư ảnh này xuất hiện, trong nháy mắt Ngân bảo Tăng Nhân hét lớn một tiếng, hai quyền hướng bằng kiếm xa xa, oanh tới. Một tiếng ẩm vang thật lớn xuất hiện, hư ảnh kim cương cùng Tăng Nhân đều trợn mắt. trợn mắt đảo liên tiếp, kết giới rắn chắc đối mặt với thần kiếm. Hai luồng kì mang và chạm với nhau tại bằng kiếm, một cách bạo liệt. Thế nhưng cự kim lớn như vậy là bị nổ một tiếng, một kích đánh bay, quay cuồng dựa không trung một lúc mới miệng cường ổn định lại. Hàng lập vội vàng nhìn hướng bàn kiếm, trên thần kiếm tự hồng hỗn loạn, trong lòng không khỏi cả kinh. Bởi vì chỗ cử kiếm bị hư ảnh kim quang kia đánh trúng, tầng băng dày tất tất vỡ vùng, lộ rõ ra bàn thể kim kiếm bên trong. Đây là loại công pháp gì? không giống mình vườn quyết, nhưng lại hình như có quan hệ với mình vườn quyết. Hắn trong lòng cảm thấy vài phần kinh nghi. Chẳng qua, trong lần tế luyện phi kiếm sau đó, hắn đã khảm nhập nhiều huyện ngọc thế nội làm cho người ta cảm thấy cứng hồng Mỗi thanh đều có thể chịu đựng một cái cực hạn, cho nên thanh trúc phong vân kiếm ẩn dưới hàng khí lợi hại kia, tất nhiên không có khả năng bị một kích kia gây hư hại. Hàng lập, thần niệm vừa động, tại nơi băng kiếm thoạt nhìn hư tổn kia, hàng quan màu trắng ngà chấp động vài cái, nơi băng vỡ lại khôi phục nhiều cụ. Lập tức bàn kiếm không chút khách khí, hoành ngang chém về phía ngân bào tăng nhân. uy lực của bàn kiếm cũng không suy giảm chút nào, giống như lần hao tổn trước không xảy ra vậy. Lần này thì ngân bào tăng nhân thực sự cảm thấy đau đầu. Sắc mặt hắn trầm xuống, chưa thi triển pháp thuật né tránh, mà thân hình chấp động. Hai cánh tay đột nhiên hóa lớn, hướng thành bàn kiếm đang bay đến như muốn chộp lại. Một tiếng phanh vàng lên. Kiềm cương hư ảnh đồng dạng đồng thụ, thế nhưng lại dùng hai cánh tay chuẩn xác đem bằng kiếm giữ lại giữa không trung, làm cho nó không thể tiếp tục hạ xuống thêm một chút. Phải biết rằng tuy rằng Phật môn hư ảnh này cũng không thể nói là nhỏ, nhưng nếu so sánh với bàn kiếm thì thật sự là tiểu vô kiến đại vưu. Như vậy trong nhất thời, bàn kiếm thật sự bị hư ảnh ngành kháng mà không rơi xuống hạ phong. Trong mắt hạng lập co rút lại, trong lòng thật sự có vài phần hoảng sợ. Phải biết rằng, không chỉ bàn kiếm tự thân sở hữu lực lượng rất lớn, cái chính là huyện ngọc vàng năm, bản thân lạnh vô cùng, có thể đồng cưng tất cả mọi pháp bảo pháp khí, mà hư ảnh kim cương lại không thèm quan tâm. Dùng hai tay là có thể chặn lại, một chút khác thường cũng không có. Loại bí thuật này thật sự không phải tầm thường. Tuy nhiên, hạng lập đã mắc qua ngân bào tăng nhân phía dưới hư ảnh, thì tự hồ sắc mặt không thoải mái như hư ảnh trên đầu. Tuy rằng song trượng vẫn không nhúc nhích Nhưng thân mình ngồi trùm hộm xuống một cách không tự chủ, đồng thời kim quang trên mặt chất đồng không thôi, bộ dạng hết sức chọc vật. Hàng lọc không khỏi cảm thấy nhíu mày một chút, vì nguyên trí đại sư này, bí thuật tự hồ có chút tương tự cùng lục cực chân ma công, nhưng bản chất lại hoàn toàn bất đồng. Lục cực chân ma công, truy rằng đồng dạng tại phía sau, huyện Hóa Thành lục đạo ma ảnh, nhưng ma ảnh này là mượn dùng ngoại lực, là tu luyện giả mượn ma khí của cổ ma thủy tổ Hóa Thành mà thi triển ma công, còn tăng nhân gò bể hư ảnh kim cương lại tự hồ do pháp lực bản thân hóa thành. mà bí thuật này uy lực lớn hay nhỏ tùy thuộc vào sự hỗ trợ của mình vương quyết. cái khác không nói nếu tăng nhân này mà mình vương quyết không tu luyện tới tầng thứ tư, thì dưới một kích của cử kiếm, cho dù hư ảnh kim cương có tiếp chiêu, thì cũng sớm không thể chống đỡ được mà vỡ nát rồi. trong lòng hạng lập cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng thành Trúc Phong Vân kiếm lại không chỉ có chừng ấy khả năng. Hai tay liền kết kiếm quyết, thần niệm lập tức thúc dục phi kiếm khắc đến. Tiếng sâm xét vàng lên, bằng kiếm bỗng nhiên hóa thành tường đạo điện mạng màu vàng, thổ to như cánh tay, lao thẳng về phía hư ảnh. Ngân bào tăng nhân trên mặt cả kinh, hiện nhiên không nghĩ tới, phi kiếm của hạng lập lại nhiều thần thông như vậy, không kịp nghĩ nhiều, toàn lực phun thẳng đến phía trước một cái. Tuy rằng tăng nhân trong miệng cũng không phun ra đồ vật gì, nhưng lại bất đồng với khi thao túng hư ảnh kim cương. Trong miệng phùng ra một cổ kim sắc hạ quang, lên quang chất động, đem mấy đạo điền dao thổi bật ra, làm cho chúng không thể lại gần. Cơ hồ cùng lúc đó, ngân bảo tàng nhân lại hét lớn một tiếng, đôi tay hương ảnh kim cương kẹp lấy bàn kiếm chật dùng chút lực, trên bàn kiếm đang bị kẹp ở giữa, tỏa ra một lớp ngân quang. Hai tay kim quang cho mắt, vết rách mở rộng trong nhai mắt, bàn trên thần kiếm vỡ vùng ra rơi xuống. Ngân bảo tăng nhân đã tính toán dùng lượng lượng của kim cương bát nhã, đèn bằng kiếm hoàn toàn bẻ gãy. Nhưng là vì cao tăng này, hiển nhiên tính toán có chút sai lầm. Hàng lập thấy vậy, cười lạnh một tiếng, phá quyết trong tay biến đổi. Bằng kiếm đang nền chiến, liền thanh minh một cái, hóa thành tầng đào tơ vàng lập tức tản ra. Mặc dù hư ảnh kim cương phản thụ vài cái, nhưng mỗi đào tơ vàng đều thông linh, xoay quanh một cái xảo dịu nay tránh làm cho hư ảnh một chút thu hoạch cũng không có. Hóa kiếm tù vi quyền lai, hàng đạo hữu là một vị tu sĩ tinh thông kiếm quyết. phía dưới hư ảnh tăng nhân gần ra thì thào một câu: tại hạ chỉ có chút tài mòn, nào dám xưng là kiếm tu Nhưng thật ra bí thuật của quyền trí đại sư thi triển ra đã làm cho hàng mùa mở mang tầm mắt mượn phen, không biết lai lịch của thần thông này như thế nào. Hàng lập nhàn nhạt cười, phía kiếm đã quay lại sau lưng bình tĩnh hỏi: trước mắt. Không phải là sinh từ chiến, hãng thật sự không cần truy đánh. Chỉ là chút tài mọn cũng không tính là cái gì, chẳng qua có chút phù hợp với mình vương quyết mà thôi. Ngân bào tàng nhân đồng dạng cười hát hát, cũng không nói rõ ràng, các bạn không muốn để lộ ra bộ dáng thật. Hạng lập ngay xong cũng nở một nụ cười. Thần thông Phật môn quả nhiên không tầm thường, nghĩ đến là dùng các thủ đoạn bình thường thì chúng ta rất khó trong thời gian ngắn phần thắng bại. Mà hạng mộ sau đây sẽ sử dụng các pháp bảo cơ y lực lớn, nguyện chế đại sư cũng nên cẩn thận. Hạng lộc khôi phục lại thần sắc ban đầu đầy thâm ý nói. Nói xong, 10 ngón tay hạng lập, hương phí tàng nhân vậy ra, mười đạo hồng ti chợt lóe bắn nhanh ra, nhưng bỗng nhiên hóa thành một cái không thấy tăm tích. Tiếp theo tay áo rung lên, một đoàn tam sắc quan diệm bắn ra, hóa thành một cây quạt tam sắc hiện ra trong lòng bàn tay, xoay tròn một cái đã chế trụ được lên lực cuồng phóng, hưng đối diện nhẹ nhàng phẩy một cái. Một tiếng phượng minh truyền ra, một con tam sắc họa điệu dài vài thước trong quạt bay ra, liền thẳng tiến đến tân nhân đối diện. Lập tức, hàng lập lại hé miệng, một viên châu màu trắng vọt ra khỏi miệng, liền cuồng trứng hoa lớn khoảng một thước. Một cổ hài dị màu tím ở mặt ngoài viên châu quỷ dị bốc lên. Hàng lập cũng không có hành động khác, chỉ hướng viên châu này nhẹ nhàng phất tay áo một cái. Ngay lập tức, Một biển lửa màu tím hiện lên trước người, cuồn cuồng bốc lên cao mấy trường, hùng hộ quét thẳng về phía đối diện, thành thế cực kỳ kinh người. Ngân Bảo Tăng Nhân đứng đối diện, thấy các hành động cụ hàng lập, thì thần sắc cũng trình trọng cực kỳ. Đồng dạng một tay xoay chuyển, một bình nhỏ màu xám bạc xuất hiện trên tay. Nhưng không chờ Tăng Nhân tế ra vật ấy, đột nhiên phía trên không, trước hư ảnh kim cương hồng quan chợt lóe mịa đạo hỏa tì bắn ra. Kết quả đàng đàng vài tiếng, Hải Phương nhất thời va Thế nhưng hỏa ty không thể xuyên thụng hư ảnh mảy may Tàng Nhân đưa bấy sự tình này không chút để ý Ánh mắt hướng về phía tam sắc hỏa điệu hiện lên vẻ ngưng trọng Tuy rằng lần đầu tiên thấy được tam diện phiến Thế nhưng tam sắc hỏa điệu đang bắn ra linh lực kinh người Làm cho hắn cảm thấy như lâm đại định Trong lòng không dám khinh thị mảy may Nhưng ngoài dữ liệu của Tàng Nhân mười đạo hỏa tì kia mặc dù không thể xuyên thủng qua hư ảnh màu vàng, nhưng hồng quang được nhìn lóe sáng, hỏa thành một đóa hỏa liên màu đỏ thô to, xoay quanh một cái, đem hư ảnh màu vàng gắt gao, trói buộc bên trong. tàng nhân thấy vậy, đầu tiên ngẩn ra, lập tức đưa tay bắn lên không trung. một đạo kiếm quang màu trắng theo đầu ngón tay lẽ ra bay thẳng đến chém tới hỏa liên. một tiếng giòn vang, hồng quang và bạch quang đang vào nhau, kiếm quang chém hỏa liên đứt một đoàn nhỏ, nhưng không đứt đoàn hoàn toàn. Lần này ngân bào tăng nhân sắc mặt thật sự trầm xuống. Phía đối diện, tạm sắc hỏa điệu cùng tử sắc hỏa lạng trước sau quét đến. Dưới tình thể cấp bách, tăng nhân đột nhiên dẫm một chân lên bạch liên, đồng thời trong miệng vang lên một tiếng rộng ngâm. Hai cánh tay vườn ra phía ngoài một cách ngân trọng. kim mạnh dường như cảm nhận được sự lo lắng của tăng nhân, đột nhiên cả người kim quang đài phóng, thân thể khổng lồ tăng trưởng một cách nhanh chóng, biển lớn khoảng 7-8 trường. Nhưng làm cho Tăng Nhân lo lắng trong lòng là sự tình xảy ra tiếp theo. Họa liền theo sự lớn lên của kim ảnh, cũng tăng trưởng theo, bộ dáng không có chút vất vả nào. Tăng Nhân hai tay lại bấm quyết niệm chú, hư ảnh màu vàng trong không trung lại thu nhỏ lại. Nhưng Họa liền cũng đồng dạng thu nhỏ theo như do bám trong xương, gắt gào bám phía trên thân hình hư ảnh không cho thoát ra. Lần này sắc mặt Tăng Nhân đã thật sự đại biến. Mắt thấy tam sắc họa điều đối diện đang bay đến gần hắn bất chấp chuyện của hương ảnh phía trên, vội đem bình ngọc trong tay ném vào trong không trung. Ngân bình xoay quanh một cái, sau đó miệng bình hướng thẳng đến hỏa điệu. Ngân quang đài phóng, trong bình truyền ra từng đợt tiếng vang. lập tức thất sắc phật quang theo miệng bình bắn ra một đám lớn, trực tiếp nghền đón tam sắc hỏa điệu. Hỏa điệu trong miệng phun ra ngọn lửa tam sắc, hai cánh cũng mở ra muốn phá vỡ phật quang, bay thẳng đến gần bào tăng nhân phía trên. khi song phương tiếp xúc. Phật Quang đột nhiên lưu chuyển một trận, sau đó phóng to, thất sắc linh quang không ngừng xoay chuyển, đem hỏa điệu bao vây bên trong, liền quay trở về Bình Ngọc. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, giống như Bình Ngọc này căn bản là khách tinh của tam sắc hỏa điệu vậy. ngân bào tăng nhân thấy vậy, thần sắc mới buông lòng một chút, nhưng lại lập tức nhìn hướng ngân bình trong không trung. Bạo bậc này rung lên, Phật Quang lại phùng ra một đám, mục tiêu lần này là tự sắc hỏa lãng theo sắc phía sau tam sắc hỏa điệu xem ra hắn định dùng bảo vật này đem tự là cực hỏa thu vào trong bình. nhưng đúng lúc này phía đối diện bỗng vang lên thành âm nhàn nhạt bảo ngân bình nguyên bản đang huyền phù trong không trung, đột nhiên phía ngoài mặt ngoài của bình ngân quang lay động kịch liệt, đồng thời dường như trong bình vang lên tiếng sấm nổ vang truyền ra, hơn nữa thành âm càng lúc càng lớn. không tốt, ngân bào tăng nhân thần niệm vừa đảo qua ngân bình dường như phát hiện ra sự tình kinh khủng nào. Thất thành đứng lên. Lập tức, bạch liên phi dưới chân vị cao tăng âm lôi tông này, nhoáng lên một cái. Nhân hình theo đó, lẽ lên biến mất. Chỉ còn lại trên không trung tòa đại liên lớn vài thước, không ngừng chuyển động, cùng hương ảnh đang bị giam cầm. Mà ngay khi tàn nhân sử dụng biện pháp kim thiền thoát xác, thì linh quan trên Ngân Bình chấp động, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Ngân Bình hoàn toàn bạo liệt. Một quần sáng tạm sắc, thần linh hiện ra tài hư không. Cảm sắc phủ văn hơi chuyển động, thể tích vẫn sáng cuồng trưng mấy lần, đem Bạch Liên cùng Hư Ảnh Kim Cương bao phủ toàn bộ vào bên trong. Kim sắc hư ảnh đang bị hỏa liên giam giữ trên không trung, nên căn bản không thể di động mảy may. Hư ảnh trong tam sắc hỏa diễm hơi chống cự một chút, rồi xèo xèo một tiếng hoàn toàn biến mất. Về phần Bạch Liên lại càng không chống đỡ được, vừa bị tam sắc hỏa diễm bao phủ, liền lập tức hồi phi yên diệt. Cách đó ngoài 30 trường. Bạch quan trợt lé, thân hình ngân bào tăng dân hiện lên. Nhưng ngày khi hương ảnh kim cương vừa tiêu diệt, trong ánh mắt, sắc mặt hắn chợt tái nhợt, miệng phun ra vài ngụm máu, kim sắc trên da ảm đạm đi rất nhiều, giống như bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Kim cương hương ảnh kia, vốn là bộ mạng pháp bào của Hòa Thượng, cựng trùng máu huyết biết cơ thể, nên cũng bị ảnh hưởng lây. Hàng lập mà không chút biến sắc, pháp quyết trong tay vẫn thuốc dục tự sắc hòa lặng biến đổi phương hướng, huyện hòa biên lớn thành hơn 10 trường, tạo thành một tự sắc hòa mạng đánh về phía hòa thượng vừa trốn thoát. Tụi chưa kịp bộ nhào vào tăng nhân, trung quanh đó hàn khí bỗng nhiên tăng lên, nhiệt độ hạ thấp cực nhanh, không gian bốn phía đều có cảm giác như đông tù lại thật quỷ dị. Dữ chân ngân bào tăng nhân chợt lóe bạch quang, tự hư không xuất hiện đó bạch liên như lúc trước. Hai chân tuy chưa động, nhưng ở trên bạch liên bạch quang chớp động. Liền lùi về sau hơn 10 trường, đồng thời trong miệng phát ra tiếng cười khổ. Dừng tay, không cần tiếp tục nữa, hàng đạo hữu quả nhiên thần thông quảng đài, lão nạp càm bái hạ phong. Ngân bảo tàng nhân vừa cùng hạng lập chính thức giao thủ, liền chủ động nhận thua, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ hư ảnh bị hủy, trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Ngân bệnh kia năm đó hắn thu được, cũng không hề dễ dàng, là một kiện bảo vật phật môn đỉnh giai. Thế nhưng sau khi luận bàn một hồi, liền bị hủy đi, điều này thật sự làm cho hắn cảm thấy buồn bực, sao còn dám tiếp tục giao thủ. Hướng chi, tuy rằng song phương cũng không xuất tàn lực, nhưng hàng Lập thần thông rõ ràng chiếm thường phong. So với thường thế của hắn, khiến nguyện khí đại thương, tự nhiên không muốn tranh đấu. Hạng Lập nghe nói như vậy, ánh mắt chớp động, miệng cười hướng phí xa xa, vậy tay một cái. Thần hình tự sắc hỏa mãn, chợt ngưng lại. Sau một trận quay cuồng, thì tự diệm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại viên châu màu trắng vẫn đang huyền phù trong không trung. Sau đó thần niệm hạng lập vừa thúc dục, bảo vật này cùng hòa ti đang trong hình dáng hòa liên, hiện lại nguyên hình, bắn nhanh trở về. Hai bảo vật này chấp động vài cái liền biến mất trong cơ thể hạng lập. Hạng lập ôm hai tay hướng tàng nhân đừng đối diện, bình thẳng buông lời đa tạ, sau đó từ từ rơi xuống. Ngành đón hạng lập ở cửa điện là những ánh mắt kính sợ. Tuy rằng đều là đại tu sĩ, nhưng Hàn Lập vừa ra tay liền dễ dàng đánh bại Nguyên Trí Hòa thượng, điều này chính sáng Khổ đang đứng bên dưới cũng không đoán trước được, mà ngay cả thiếu niên Diễm Trúc Tăng Nhân giờ này cũng nhìn Hàn Lập bằng ánh mắt mất tự nhiên, không còn thong dong như trước đây. Xem ra, hai vị đạo hữu tranh đấu thật sự làm cho tài hạ đại khai nhàn giới, Sáng bộ thật hy vọng về sau cũng có thể tiến đến cảnh giới như vậy. Nếu Hàn đạo hữu đã chiến thắng, Bạn các chủ tự nhiên không nước lời, ta sẽ kêu người đem bí thuật luyện chế giới, giới từ không gian đến đầy ngay. Tuy rằng Ngân Bảo Tăng Nhân không đánh thắng được hàng Lập, nhưng vì các chủ thiên cờ các này, vẻ mặt lại tươi cười, không có bộ dáng uệ oải chút nào, không chờ hàng Lập nói ra, liền chủ đầu nói trước. Vậy thì làm phiền sáng các chủ rồi. hàng Lập lại cười nhạt trả lời. Sáng khổ sau khi xúc sáng đáp lời. Liền đưa ra một khối lệnh bài, giao cho một vị kết đăng kỳ tu sĩ đứng gần đó, cẩn thận phân phó vài tiếng. Người nọ sau khi cầm lệnh bài, lập tức ly khai, bay thẳng vào phía bên trong. Không gian này, ngoài trừ không trung bên ngoài thiên cơ điện, thì trên mặt đất còn có rất nhiều lầu cát, tên mị ẩn hiện bóng người đi lại. Nhưng những người này từ hồ đã sớm được phân phó trước, cho dù vừa rồi hàng lập cùng ngân bào tăng nhân đại chiến một hồi, thì phía dưới vẫn không có ai thật sự lộ diện. Người vừa cầm lệnh bài bay đi, đã mắt một cái, biến mất vào trong đám lầu cát bên dưới. Hạng lập lúc này mới thu hồi ánh mắt. Đứng lúc này, ngân bào tăng nhân sau khi điều tức một hồi trong không trung, liền hạ xuân dưới. Từ trong tay áo lấy ra một chai thuốc nhỏ màu trắng, đổi ra một viên đan dược màu hòa hồng, rồi ăn vào trong bụng. Nguyện trí đại sư, không có gì đáng ngại chứ? Hạng lập mở miệng hỏi một câu. Không có gì, ăn đan dược này vào xong. Chỉ cần tình tầm mấy tháng là có thể như trước rồi. Nhưng hàng đạo hữu này, kiện vụ phiến trong tay đạo hữu thật không phải là bạo vật bình thường a. Tại đây có là hắn kiềm thân, tự mình đón đỡ pháp bạo đỉnh cấp cũng không có gì đáng ngại. Nhưng dưới một kích nhẹ nhàng của phiến này lại không thể nào chống được. Xem ra, không phải là một kiện linh bạo thì cũng là một kiện phòng chế phẩm lên bạo. Có phiến này trong tay, tại nhân giới chỉ sợ rất ít người dám đỡ một kích này của đạo hữu. Nguyện trí hòa thượng vừa thấy hạng lập, thì vị đại tu sĩ lôi âm tông này cũng không cười, cũng từ hồ không để ý đến thương thế, ngược lại thần sắc có vẻ tự nhiên. Đại sư thật là nhãn lực hơn người, bạo vật này của tài hạ đích phát là một kiện phẩm chế phẩm lên bạo. Hạng lập cười hát hát, cũng không thèm để ý hòa thượng mà trả lời. Tần nhận nghe vậy, nguyên bản sắc mặt lạnh lùng, nhưng bỗng nhiên nở nụ cười, vừa mở miệng định nói điều gì, nhưng sáng khổ bên cạnh lại nói trước. Hai vị đạo hữu, nếu không ngại, chúng ta cùng vào trong điện rồi nói tiếp. mà khác, tại Hà vừa kiếm được một hộ thiên địa linh tựu, tần lòng ngâm. Nghe nói tu sĩ uống vào một ngụm, liền có thể bằng với khổ tu một tháng. Nhưng trọng yếu nhất là linh tựu này hương vị tuyệt đối là cực phẩm. Nếu không ngại, chúng ta cùng nhau nhấm nháp vài chén. Bạn lão già chà sát hai tay, cười nói. Trong giờ phút này, sáng khổ dường như là một lão già hiếu khách, không còn chút bồ dạng chủ nhà. Cần lòng ngâm, bần tăng cũng từng nghe nói qua loài linh tử này. Nghe nói loài kỳ quả để ủ ra loài linh tử này tại nhân giới đã tuyệt chủng rồi. Lại nghe nói rượu này hương thơm vô cùng, các loài linh tử khác vô pháp sánh bằng. À, đạo hữu không cần cảm thấy kỳ quái. là nạp tuy rằng một thân Phật muôn, nhưng đối với các loài linh tử cũng có chút hiểu biết. Năm đó, sáng khổ đạo hữu, phải dùng hơn 10 đàn thường cổ linh tử mới dụ dỗ được lão tăng làm khách khanh trưởng lão. Chẳng qua hàng đạo hữu đừng vì vậy mà xem lão Tăng là một vị rượu thịt hòa thượng, Các giới luật còn lại, bần Tăng đều tuân thủ nghiêm chỉnh. Nguyên Trí vừa nghe thấy lời này thì thần sắc vui vẻ, lập tức nhìn hàng Lộc với ánh mắt ngạc nhiên nhưng lại nói giỡn, giọng nói tràn đầy thiện ý. Hàng Lộc nghe vậy trong lòng vừa đồng nhưng lại chỉ cười mà không nói. Đoàn người liền đi vào trong đại điện.